Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất đi một chiến hiểu Trong căn phòng Không khí càng lúc càng ngột ngạt Vì chẳng có ai nói với ai lời nào Thấy vậy thì Hùng cất giọng Tại sao lại ra nông nỗi này Sao không ai nói gì hết vậy Tên Vinh vẻ mặt buồn bã rời đáp Bọn Tàu cũng không rõ nữa Chỉ biết là tối ngày hôm qua nó lạ lắm Cứ luồn miệng nói Là có ai đó đang cố ý chơi nó Nhưng mà bọn tao ở bên cạnh thì có thấy gì đâu. Hình như nó có giận bọn tao, đã không tin nó nên nó quay đầu bỏ về. Đi được một lúc thì thấy nó chạy lại rồi ho hoán như bị ai đó đuổi, rồi đánh đùng nó nhảy xuống sông. Sau khi bọn tao tìm được nó thì nó đã chết rồi. Chẳng ai kịp làm gì hết mà cũng do nó thôi. Phe bọn tao không chạy, quỷ tham ma bắt chứ tự dưng lại nhảy xuống sông, nó có biết bơi đâu. Tên hùng thở dài. Ờ à... Đúng là sống chết có số, chẳng có ai ngờ được, mà bọn mày nên chơi bời ít lại đi, không khéo thằng tài chết do chơi độ trước cũng nên đấy. Đợt này tao cũng đang phanh kẹt lại, ông già đang bắt tao phải học để nối nghề, mà tụi bây cũng biết rồi đó còn gì. Nhà tao chỉ có mỗi một mình tao nên tao không có làm khác được. Đợi lúc nào tao đủ sức lấy được gia tài của ông ấy rồi thì anh em mình cùng chơi bời cũng không có muộn. Nghe Thê Hùng nói như vậy, chẳng có ai thèm nói gì thêm. Sau ngày hôm đó, mọi thứ đã lại trở về bình thường. Hùng bắt đầu chuyên tâm hơn về việc học nghề, bởi hắn đã ý thức được, nếu không có cố gắng thì có thể cha của hắn sẽ không để lại cho hắn một thứ gì trước khi già đi. Một hôm, khi hắn đang một mình ở xưởng gỗ, thì có một con chó trong nhà kho của hắn bỗng sủa lên không ngừng. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng con chó nhìn thấy con chuột hay một con gì đó nên mới sủa ầm lên như vậy. Nhưng mãi tận lúc sau, con chó vẫn cứ không ngừng sủa mà có vẻ sủa lớn hơn những cái lần trước. Lấy lẩm lạ, hắn dừng tay bước vào kho để mà xem xét nhưng kỳ lạ thay, vừa vào tới nơi thì con chó liền ngừng sủa. Nó nhìn về phía của Hùng rồi hai chân cào mạnh xuống nền nhà. Trước nay Hùng ít khi để ý đến con chó, nên bây giờ thấy vậy thì hắn cũng chẳng biết con chó đang định làm gì. Hắn đứng nán lại một lúc rồi làm bận. Tiên sư con chó điên này mày bị làm sao vậy chứ? Nói xong, hắn quay lưng bước đi, vừa được mấy bước thì con chó lại sủa ầm lên dữ dội hơn cả ban nãy. Phút tức giận, hắn vùng vằng quay lại, thì lần này thấy con chó cứ đứng nhìn về một góc tường mà sủa giống như có ai đó đang đứng ở đó vậy. Nhưng mặc kệ con chó có làm gì, hắn lao tới tung chân đá một cú thật mạnh vào người của con chó rồi chửi. Mày có bị gì không vậy? Ăn no rồi dừng mỡ, không có việc gì làm phải không? Con chó kêu lên ằn ặc mấy tiếng. Rồi lui về góc nhà nhưng vẫn nhìn về phía của Hùng, kêu lên ư ử như muốn cảnh báo Hùng chuyện gì đó. Còn Hùng thì khác, hắn chẳng để tâm đến những chuyện này, chỉ đưa mắt nhìn về góc nhà nơi con chó vừa nhìn đến. Sau khi thấy mọi việc đều bình thường, hắn liền bỏ đi. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước đã xong xuôi, hắn đang ngồi vắt chân ở trên ghế thì mẹ hắn kêu hắn mang cơm xuống xưởng cho con chó. Hắn cau mày khó hiểu, bởi chuyện này từ trước tới giờ mẹ hắn luôn làm chuyện này, không hiểu vì sao ngày hôm nay lại bắt hắn đi cái chứ. Nhưng rồi hắn cũng không có làm trái được, đành tức tối mang cơm cho con chó. Tới nơi, vừa mở cánh cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập thẳng vào mắt, khiến cho bát cơm ở trên tay của hắn rơi xuống lúc nào mà không hay. Hắn sợ hãi lùi lại, nhìn chằm chằm về phía con chó đang nằm thượt dài trên vũng máu thì ra Con chó đã bị giết chết, thân thể bị xé toạc ra, không có còn được nguyên vẹn. Đứng thần trước người một lúc, vẫn chưa hiểu được lý do vì sao mà con chó lại thành ra như vậy. Bóng bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng bước chân chậm rãi như là đang thăm dò. Đoán ra chỗ, hắn liền ngồi xuống, thu mình lại sau cánh cửa của căn nhà kho để xem có chuyện gì. Mấy phút đồng hồ trôi qua, hắn nín thở chờ đợi trong cái sự sợ hãi bởi tiếng bước chân. Giờ đây cũng đã không còn mà thay vào đó là những tiếng sột soạt như có ai đó đang lục lọi ở bên ngoài. Đột nhiên, một tiếng xoảng đã vang lên ngay phía sau lưng của hắn. Giật mình hắn quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc hộp đựng đồ nghệ để trên chiếc giá tự động rơi xuống một cách khó hiểu. Chẳng còn đầu óc để nghĩ ngợi gì nữa, hắn bật dậy lao ra bên ngoài liệu một phen. Anh ngờ gần ra tới nơi thì bỗng nhiên tất cả các bóng đèn trong xưởng đều tắt một cách kỳ lạ khiến cho hắn chẳng thể nào dừng lại kịp thời, va và ngay vào cái cột, ngã sõng soài ra đất. Cú va khiến hắn choáng váng, vừa ngóc đầu lên thì lại tiếp tục gục xuống. Đôi mắt của hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net